các bạn đang nghe tại đọc audio net còn cái người mà thuê garage này để mà mà làm việc thì họ không chịu cho di dời họ nói là uh, công việc làm ăn của họ đang ổn định mà bây giờ động chạm đến mồ mã nơi này họ thấy không không không ổn rồi họ không chấp nhận rồi vậy là cuộc di dời lại lại không thành cho đến năm hai nghìn hai mươi khi mà cái người thuê cái garage cũ này hết hợp đồng Thì lúc đó dì ba lại đến xin ông An và gia đình của cái anh chị mới vào thuê garage để mà làm việc đó là anh Bình. Để mà di dời hài cốt của ông nằm. Dì ba khi liên lạc thì chỉ mới liên lạc với anh Bình thôi. Chứ chưa có, chị Bình cũng không có nghe về vấn đề di, di, di dời cái hài cốt về quê. Rồi hẹn gặp anh Bình để bàn việc. Phải nói thẳng là chị Bình hoàn toàn không hề biết việc này. Vậy đó ngăn, mà buổi tối hôm đó, ông Năm về báo mộng cho chị Bình. Trên tay ông còn bế một đứa bé trai nữa. Ông gặp chị Bình, ông nói, làm ơn giúp tạo điều kiện để ông được trở về quê. Ôi cha qua giấc mơ này, chị Bình sợ lắm. Chị không biết là có xảy ra chuyện gì không. Ngay cả mồ mã dưới quê chị có bị động hay không nữa. Mà lại cho chị thấy như vậy. Rồi chị nghĩ tới cái vụ đứa con trai nữa. Chị rất là sợ. Thì khi mà tỉnh giấc rồi, thức rồi, chị mới kể lại cho anh Bình nghe. Thì lúc đó anh Bình mới thuật lại cái chuyện là dự định di dời cái hại cốt của ông Năm. Và lúc đó mọi người hẹn là tháng 3 của năm 2020 thì bắt đầu kế hoạch di dời. Ôi cha lúc đó dì ba mừng lắm. Tại vì dì, dì ba chỉ sợ ông Năm không chịu về. vì nghĩ dù gì thì ông Năm cũng nằm ở đây cũng đã 50 năm rồi chứ đâu có ít. Nhưng mà khi được ông báo mộng, thì coi như mọi chuyện chắc sẽ suôn sẻ thôi. Tuy nhiên cái sự việc mà dịch Covid-19 nó nổ ra làm cho cái chuyện giao thông nó bị trải, trì trệ hết. Tàu lửa thì cũng ngừng hoạt động cho nên không thể di dời hại cốt trở về quê như đã định mà phải đợi thêm 2 tháng sau nữa mới có thể bắt đầu được. Và đây là một số hình ảnh mà chụp lại được khi di dời hại cốt của ông Năm. Lúc đó là khoảng 4 giờ sáng thì mọi người bắt đầu cúng kiến. Đây là hình ảnh mà, mà cúng kiến ở chỗ sẽ di dời. Còn ở đây là cái vật mà sẽ đựng hài cốt nè. Chúng ta thấy có cái bao đỏ là sẽ đựng hài cốt trong đó. Rồi ở đây có giấy tiền vàng mã, rồi còn có cuộn băng keo. Thì cái cuộn băng keo này chắc để quấn cái áo quàng lại cho chặt. Cho đến 5 giờ rưỡi thì bắt đầu tìm kiếm và di dời. Lúc mà bắt đầu đào, đó dì ba trong lòng cứ nôn nớp lo sợ. Cái sợ là ông hai, nếu mà ông nhớ sai chỗ hoặc thậm chí mà nhầm chỗ thì mình đào thứ nhất hoặc là không đúng, không được. Có khi nào một đào mà đồng đến ba ngôi mộ khác thì sao? Tại vì cái sự lo sợ này dì ba cũng phải thôi. Tại vì theo dị ba biết của những gia đình trước đây họ di dời tìm kiếm, có khi ngăn cản nửa ngày, có khi cả ngày mà kiếm cũng không có, không ra. Rồi có khi kiếm thì cũng không đầy đủ hài cốt nữa. Dậy đó ngang Mà chỉ đào cho tới khoảng 6 giờ sáng Thì tìm được hài cốt của ông Lâm liền Chắc có lẽ Ông muốn về thiệt rồi Cho nên ông giúp đào nhanh lắm Phải nói người dân ở đây thấy thương lắm luôn Họ rất là hiếu khách Ai ai cũng phụ giúp một tay Mà khi mà đào lên được hài cốt rồi Ui cha ai nấy cũng vui mừng Tưởng giống như là hài cốt của thân nhân gia đình mình vậy thiệt nghĩ lại cũng rất là ấm lòng mà phải nói nghe những người bốc mộ này làm việc đó họ làm bằng tay không à chứ không có bất kỳ cái đồ bảo hộ nào hết á thấy thương lắm đây là những hình ảnh mà đào được đây đó hài cốt lấy lên để lên cái, cái cái cái cái cái tờ giấy đó như trong cái ảnh này đây thì chúng ta thấy được xương cẳng chân còn sót lại rồi thấy được cái xương sọ với hai hốc mắt nữa đương nhiên hải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net